các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Người đàn bà này tôi biết rằng đó là dấu chơn của con quỷ chữ mà dân làng đang bàn tán và nói rằng nó đang hoành hành. Người đàn bà ấy đứng đó chăm chú nhìn, thấy rồi bất ngờ bà ta đặt chân mình vô ướm thử. Người đàn bà này vừa đặt chân vô thì bỗng bà ta như có cảm giác có một luồng điện chạy dọc từ dưới chân lên đến tim, khiến bà ta chống mặt khó thở lạ thường. Người đàn bà này lảng quạng đặt đồ xuống đất Trọng thời bà ta cũng phải chống tay bò ra mặt đất mà thở dài một lúc, sau khi đã lấy lại được sức lực, dù có hơi chóng mặt, nhưng người đàn bà này vẫn cố mang đồ đi thẳng về nhà vì trời đã tối rồi. Về tới nhà, người chồng lo lắng hỏi: "Bà đi đâu mà tôi tìm mãi không thấy vậy?" Người đàn bà trật đồ qua một bên nói: "Không có gì, tôi mãi bắt mấy con cua đồng cho mình ăn nên lại về hơi trễ." Người chồng nhìn vợ mình tối Mình vất vả quá." Thế nhưng khi người vợ ngồi phịch xuống đất, uống hớp nước, người chồng nhìn mặt người vợ thì thấy có vẻ tái đi thì lo lắng hỏi: "Mình làm sao thế? Mình ốm rồi hả?" Bà vợ lấy tay sờ thử lên trán thì thấy không nóng, nhưng toàn thân bà bây giờ thì mệt mỏi đã trời lắm, bà ta liền nói: "Tôi không hề ốm, mà không hiểu sao tôi mệt quá." Người chồng đỡ người vợ nằm ra cái giường tre có cát bà nói: Mình nghỉ ngơi đi, để tôi đi luộc mấy củ sắn cho mình ăn nhé." Bà vợ nói. "Tôi, mình ăn gì thì mình ăn đi, tôi ngủ trước đây. Không hiểu sao tôi mệt quá. Có gì mình nấu mấy con cua đồng ăn đi, mai bạn đi làm ăn cũng được." Nói rồi, bà vợ từ từ chìm vào giấc ngủ, ông chồng vì thương vợ vất vả cũng đắp cho vợ cái mảnh vải rách cũ kỹ, còn ông ta ra ngoài nhà sau luộc mấy củ khoai ăn đỡ. Sau cái lần ứm thử bàn chân của mình lên cái vết dơ to đùng đó, mọi việc dường như diễn ra khá là lạ với bà ta. Hàng ngày bà vẫn đi làm như thường, nhưng chỉ có điều lạ bà thường dễ mệt mỏi, hay chống mặt buồn nôn vào buổi sáng, và đặc biệt là bà ta bắt đầu thèm đồ chua. Mấy người bạn thân thiết ở chợ thấy bà có những biểu hiện khác thường như vậy thì họ thường xuyên chăm chọc, thích nhếch, cố gắng mãi cuối cùng cũng dính đòi đó. Mỗi lần mấy người bạn ở chợ trêu bà thì bà vẫn thường nói lại rằng: "Đâu có đâu, có cố gắng gì đâu mà có được cơ chứ. Thế nhưng trời cái gì tới cũng phải tới." Cái điều mà người đàn bà này nghĩ rằng bà không thể nào có con được thì nói lại trái ngược hoàn toàn. Bụng của bà càng ngày càng to dần ra. Lúc đầu thì bà nghĩ rằng bà đang béo ra vì mắc bệnh chứng bụng gì gì đó mà ngay cả chồng của bà cũng vậy. Tuy nhiên chỉ sau có 1 tháng thì bụng của bà đã như người có chữa ngoại 3 tháng vậy. Nghi ngờ rằng có chuyện gì đó không ổn, người chồng bèn đưa vợ mình tới một thầy lang trong làng xem. Sau khi xem xét, bắt mạch và nghe người vợ kể về các triệu chứng mà bà gặp phải, thì người thầy lang này khẳng định rằng: "Tôi chắc chắn rằng bà đã có thai ngoại 3 tháng rồi." Nghe thầy lang nói vậy, thì cả hai vợ chồng đều trố mắt há hốc mồm ngạc nhiên. Người vợ hỏi: "Thầy có dám chắc không ạ?" Người Thái Lan này nói dị định đóng cột. Tôi cảm đoàn với bà là bà đã có thai rồi, không chỉ dựa vào những triệu chứng mà bà kể cho tôi nghe, mà khi bắt mạch bà tôi còn cảm thấy được nhịp đập của thai nhi nữa mà. Người đàn bà nghe thấy vậy thì đụng trời chân tay. Không thể nào, không thể nào mà mình có thai được. Người đàn bà này nghĩ thầm trong đầu. Người chồng ở bên cạnh nghe thấy Thái Lan nói vậy thì mừng rỡ lắm. Ông ta chắp tay cúi lạy bốn phương tám hướng mà nói: Tạ ơn trời đất, tạ ơn trời đất phù hộ cho con, cuối cùng thì hai vợ chồng của con cũng đã có được một mụn con rồi." Người chồng mừng rỡ khôn xiết, cái liên mồm cảm tạ trời đất, trời ôm lấy bà vợ, còn bà vợ thì vẫn ngồi đó, bầm thân hết các người ra mà không nói năng một câu gì. Tại Lang nói thêm: "Bà yên tâm, nhịp tim của thai nhi vẫn khỏe mạnh và nhịp đập mạnh khỏe như vậy thì tôi cam đoan là con trai luôn đó." Người chồng nghe là con trai thì cảm vui hơn nữa. Thấy rồi hay vợ chồng cảm ơn người Thái Lan rối rít và đa vì mấy hôm sau người chồng bắt vợ ở nhà chỉ chơi, còn một mình ông ta thì như có nguồn trọng lực lớn lao mà làm việc hăng say hơn để chăm lo cho vợ của mình và cả đứa con sắp chào đời nữa. Bên cạnh đó, người chồng còn chạy đi khoe khắp cả làng rằng bà vợ của mình đang có thai. Khi biết được tin thì bọn cười thân thiết, đều tới thăm hỏi và mang chút ít gạo hay là quần áo tới làm quà, còn những kẻ ác khẩu thì cũng kể từ đó mà đính lặng luôn. Ngày thường có những người qua chơi với vợ, và họ tám đủ mọi chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net